Tiếng rồng ngầm vang lên, con tiểu quỷ màu xanh quay đầu lại gầm lên một tiếng, trông như một con sư tử nhỏ đang giận dữ, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Sau đó, nó mạnh tay phải, chỉ trong tích tắc, Bạch Tĩnh Tĩnh cảm nhận được một cú lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực, cả người bị đẩy bay lên như cánh chim non trở về tổ, lao thẳng về phía tôi. Nhìn thấy tình cảnh đó, tôi nhanh chóng bước lên 3 bước, đưa tay đỡ lấy Bạch Tĩnh Tĩnh. Nhưng do vị trí tiếp xúc trước tiên là ngực của cô ấy Một cảm giác mềm mại lập tức truyền tới tay tôi Thật là tuyệt vời Tuy nhiên không kịp tận hưởng cảm giác này Tôi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô ấy Giảm bớt lực Rồi sau đó lao thẳng về phía con tiểu quỷ Trên đường lao tới Tôi lấy ra một lá bùa và ném về phía nó Lá bùa lao tới như pháo hoa rực rỡ nổ tung xung quanh Con tiểu quỷ nhìn tôi Ban đầu tỏ ra giận dữ Giương sâu đỏ trong đôi mắt nó hiện ra vẻ hoảng sợ nhân tính hóa. Nó nhanh chóng bò ra khỏi người của Nhậm Khang và chạy ra ngoài. "Muốn chạy lạnh lùng cười, tiếp tục ném thêm một lá bùa khác. Lần này chúng ngay trước mặt nó, bùa bám vào người con tiểu quỷ, phá ra những thanh âm rít lên, như thể đang làm nó tan chảy, từng giọt chất lỏng màu xanh rơi xuống mặt đất. Cơn đau kích thích tính hung bạo của con tiểu quỷ, nó như một con bò điên, nhảy lên bàn ghế, chai nước dày và ném về phía chúng tôi. Bạch Tĩnh Tĩnh thở, mắt mở to đầy kinh ngạc, như thể nhìn thấy quỷ. Trong mắt cô ấy, những chiếc ghế đôi dày dường như tự nhiên bay lên và lao về phía tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, lấy thêm một lá bùa khác kẹp giữa hai tay, niệm chú rồi mạnh mẽ vung về phía trước. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Bạch Tĩnh Tĩnh, những chiếc ghế, những chiếc ghế dày bay tới vì một lực vô hình chặn lại bạ bản ngược trở lại. Trong lúc con tiểu quỷ bị phân tâm, tôi nhanh chóng nhảy lên, tay phải đan lên mặt đất, sử xuất phong ma lớn tiếng hét. "Sáng lạnh, sáng lạnh, phong ma bất động." Một ánh sáng vàng xuất hiện từ mặt đất, nhanh chóng lan tới dưới chân của con tiểu quỷ, như những xúc tu vô hình đang giữ chặt nó. Con tiểu quỷ dừng lại, đứng im không nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt dần dữ nhìn tôi. Tôi bước tới gần, o khuôn mặt của tiểu quỷ một fan cười nói nếu không phải vì người bị người ta điều khiển ta đã tiêu diệt người từ lâu rồi dám chừng mắt với ta sao Bạch tính tính sờ sờ ngực có chút không thở nổi đồng thời cảm thấy đau nhói cô ấy họ k vài tiếng trầm rái bước lại gần tôi rồi khé hỏi Ừ anh nói chuyện với ai vậy Tôi nh mày nhìn cô ấyô nghĩ là ai đấy là quỷ sao? Mặt của bạch tính tính tái nhợt Khi thấy tôi gật đầu Cô ấy lùi lại vài bước Cố gắng giữ khoảng cách với tôi Phụ nữ thường có nỗi sợ tự nhiên Đối với những thứ liên quan đến ma quỷ Lúc này Nhậm Khang cũng đang xoa cổ Từ từ ngồi dậy Trên cổ ông ta xuất hiện vết bầm tím Hai dấu tay hiền rõ trên cổ Trông rất đáng sợ Nhậm Khang tỏ ra rất khó chịu dần dữ nói Tôi muốn xem cái gọi là quỷ này Rốt cuộc trông như thế nào Không trách ông ta nổi giận, vừa mới thoát khỏi nỗi đau đớn vì bị trúng cổ trong một tháng. Chờ kịp ngồi yên thì lại suyết bị một con tiểu quỷ giết chết. Ai mà không thức giận cơ chứ? Tôi cười nhẹ, lấy nước mắt trầu nhỏ lên ngón tay, nhẹ nhàng vuốt hai lần, rồi nhẹ nhàng búng vào mí mắt của hai người, sau đó nói. Nhắm mắt lại và xoa nhẹ, sau đó sẽ thấy được quỷ. Nghe vậy, cả hai nhắm mắt và xoa nhẹ sau đó mở mắt ra và nhìn thấy con tiểu quỷ màu xanh đang đứng cách đó vài mét bạch tính tínhĩnh có vẻ sợ hãi không dám tiến tới còn nhậm Khang chỉ kinh ngạc trong trông lát rồi tiến tới gần hơn để quan sát hỏi đứa trẻ này là quỷ sao chính nó xuyên nữa bóp chết tôi sao tôi gật đầu nói đây là một con tiểu quỷ bị người ta luyện thành đừng có thường nó nó có năng lực rất mạnh những con quỷ thông thường không thể sánh được Sau đó, tôi kể cho Nhậm Khang nghe về quá trình hình thành và câu chuyện bi thảm của con tiểu quỷ. Nghe xong, Nhậm Khang đứng ngẩn ra, mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nói với giọng đầy cam phẫn. Không ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy, tôi nhất định không tha cho hắn. Hắn là ai? Tôi hỏi Nhậm Khang. Viện trưởng Bệnh viện Tân Hồ, Lãnh Tà. Có lẽ hiểu được sự thắc mắc của tôi, Nhậm Khang thở dài và tiếp tục nói. Lãnh Tà là một sinh viên xuất sắc của Đại học Y, có tay nghề cao. Bệnh viện Tân Hồ là bệnh viện tư nhân, được thành lập bởi cha của Lãnh Tà. Tuy nhiên, do quản lý kém, bệnh viện suýt phá sản và cuối cùng tôi đã mua lại. Lãnh Tà luôn nghĩ rằng tôi đã cướp lấy bệnh viện của hắn, nên luôn đối đầu với tôi. Không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Nghe xong, tôi gật đầu và nói. Hắn vừa biết dùng cổ vừa biết luyện quỷ. Lãnh tà này chính là một tà sư. Chúng ta hãy mau tới đó tiêu diệt hắn. Để tránh hắn tiếp tục làm hại người khác. Nhậm Khang cũng tỏ ra thức giận. Gật đầu đồng ý với tôi. Tuy nhiên trước khi đi còn có một việc cần giải quyết. Tôi bước tới bên cạnh Bạch Tính Tính. Cười nói. Thư ký Bạch có vừa bị tiểu quỷ tấn công. Loại quỷ này mang theo nhiều thi khí. Rất dễ xâm nhập vào cơ thể. Nếu không kịp thời hóa giải, sẽ dẫn đến giảm tuổi thọ hoặc mắc bệnh nặng. Vậy phải làm như thế nào? Nghe tôi nói, khuôn mặt tinh tế của Bạch Tĩnh Tĩnh tỏ ra hoang loạn, không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn chằm vào tôi. Tôi mỉm cười và nói: "Phiền cô cởi áo khoác ngoài ra." Bạch Tĩnh Tĩnh cắn nhẹ môi, nhíu mày rồi từ từ cởi áo khoác ngoài. Cô ấy mặc một chiếc áo ngực màu đỏ bó sát, không che nổi bộ ngực căng tròn cỡ 36D. Làn da non mịn bóng loáng, bộ ngực càng ấn nhấp nhô theo từng nhịp thở, khiến tôi suýt chảy nước miếng. Tuy nhiên, điều không hoàn hảo là phần dưới ngực có một dấu tay màu đen không ngừng tỏa ra âm khí. Bạch Thanh Thanh liếc mắt nhìn tôi rồi chậm nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng tạo nên một hình ảnh quyến rũ, khiến tôi cảm thấy khó chịu, muốn lợi dụng một chút. Nhưng tiếng là có bóng đen nhậm khang ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Đưa tay vé một lá bùa trên ngực cô ấy, sau đó âm khí tan biến, tôi cũng giải quyện luân thì khí trên cổ Nhậm Khang. Cuối cùng vấn đề còn lại là con tiểu quỷ, nếu tôi gỡ bỏ lá bùa, con tiểu quỷ chắc chắn sẽ chạy thoát, và khi đối phó với lãnh tà, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đã tạo ra một trận pháp để giam giữ con tiểu quỷ, rồi cùng Nhậm Khang và Bạch Tĩnh Tĩnh đến bệnh viện. Nếu chậm trễ, lãnh tà có thể nhận ra và trốn thoát. Nhậm Khang lái xe rất nhanh, chỉ mất 30 phút là chúng tôi đến bệnh viện. Đại tráng dẫn theo hầu tử và bệnh phi đang đợi tôi. Tôi đã giải thích mọi việc qua điện thoại. Lúc này đã khoảng hơn 8 giờ tối. Văn phòng của lãnh tà nằm trên tầng 6 của khu khám bệnh. Chúng tôi nhìn nhau, rồi cả nhóm 6 người nhanh chóng tiến vào khu khám bệnh. Từ xa chúng tôi có thể thấy ánh sáng từ một căn phòng ở tầng 6. Như thể đang chờ chúng tôi. Khu khám bệnh là một tòa nhà đa năng. Tầng một là khu vực đăng ký và xét nghiệm máu, tầng 2 là nơi chụp X quang và siêu âm. Từ tầng 3 trở lên là văn phòng của các chuyên gia và ban lãnh đạo bệnh viện. Ban ngày thì đông đúc, nhưng sau 8 giờ tối thì không một bóng người. Hành lang im lặng đến mức chỉ có ánh đèn từ cầu thang chiếu ra một luồng sáng trắng nhợt nhạt, khiến mặt của chúng tôi cũng trở nên trắng nhợt theo. Vào buổi tối, thang máy ở khu kháng bệnh bị tắt nên chúng tôi chỉ có thể đi thang bộ. Tối đi đầu Bước chân gấp gáp, tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, như thể có người đi theo sau chúng tôi. Thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua, rất là quỷ dị. Khi chúng tôi lên đến tầng 5, tôi chậm lại, nhíu mày, cảm nhận rõ ràng một luồng khí khí nồng đậm phía trước. Đại Tráng và những người khác cũng bắt đầu nhìn quanh. Tôi đã mở thiên nhãn cho 5 người trước khi đến đây. Lực lượng đông đảo sẽ có ích nếu thực sự xảy ra giao tranh. Khi đến góc cầu thang, Tôi đột ngột quay lại và né một lá bùa. Lá bùa bay ra với tiếng phụt và dừng lại giữa không trung. Đại Tráng dõi đèn pin vào hướng đó, mặt cậu ta biến sắc. Một người phụ nữ với nửa thân người bị kéo lê đứng ở đó. Phần trên cơ thể từ eo đến vai của cô ấy biến mất, đầu tóc xõa che khuôn mặt, máu loãng từng giọt nhỏ xuống trên mặt đất, ra thành âm tách. Chẳng phải đây là người phụ nữ bị xé tán chết vài ngày trước sao? Sao cô ấy lại trở thành quỷ Và ở lại bệnh viện vậy Đại tráng kinh ngạc hỏi Hầu tử mặt trắng bạch nhưng gật đầu Đúng là cô ấy Hôm đó tôi đang trực Nửa thân người bị nghiền nát Máu chảy đầy đường Chưa kịp vào phòng mổ đã chết Thật thảm thương Bành phi nuốt nước bọt hỏi Tại sao cô ấy lại ở đây Ánh mắt của tôi ngưng trẻ Nhìn thẳng về phía hành lang Ở nơi đó còn có một cô âm khí cường đại Đánh úp lại Hai tay kèm lại lấy lá bùa ném qua. Lá bùa phát ra ánh sáng gào thét mà đi, mà mượn dùng ánh sáng đó cũng khiến cho chúng tôi thấy được tình cảnh đáng sợ. Chỉ thấy hành lang có một tảng lớn bóng ma, âm khí nồng đậm lên như diều gặp gió. Cẩn thận nhìn lại ta bên trong âm khí, thế nhưng đều là lệ quỷ. Những lệ quỷ đó cũng không phải giống nhau, có kẻ không có đầu, có kẻ thiếu tay thiếu chân, có kẻ thì đang bò trên mặt đất. Trời ơi, đây là gì thế? Chúng ta đang vào tổ quỷ hay xuống địa ngục vậy? Sao ở đâu cũng có quỷ vậy? Hậu tử bắt đầu run dậy, gần như không thể bước đi. Lúc này, bạch tính tính gần như dựa hẳn vào tôi. Bộ ngực đầy đặn cò sát liên tục làm cho tôi thầm thích không thôi. Tôi thầm cảm ơn lũ quỷ này vì điều đó. Kẻ không đầu kia là tuần trước nhảy lầu chết. Còn kẻ không có chân kia là bị xe cán vài ngày trước. Tất cả đều chết trong bệnh viện của chúng ta. Đại Tráng nhìn đám quỷ, lắp bắp nói: "Tứ tượng trừ quỷ trận, thật là một thủ đoạn cao tay." Tôi cười lạnh, rõ ràng những con quỷ này bị lãnh tà điều khiển, sử dụng Tứ tượng trừ quỷ trận. Trận pháp này đòi hỏi phải chôn âm thạch ở bốn góc tòa nhà và dùng phương pháp đặc biệt để hút âm khí, khiến cho âm khí trong tòa nhà càng ngày càng nặng. Những người chết ở đây không thể diều thoát, bị cưỡng ép giam giữ rồi bị thao túng. Nếu trận pháp này được thi triển bởi một đạo sĩ có đạo hạnh cao, chỉ sợ ngay cả một ít hung quỷ, hồng sát cũng phải chịu khuất phục. Tuy nhiên, đám quỷ trước mặt tuy đáng sợ, nhưng không quá hung hãn, không gây rắc rối lớn cho tôi. Hai tay tôi nhanh chóng kết thủ quyết, miệng niệm chú ngữ. Nhân lai cách trùng quỷ, quỷ lai cách trùng sơn, thiên tà bất nhập, vạn tà bất khai, sát quỷ phục tàng, lệ quỷ hung tinh, tạt minh tăng lý, vạn quỷ thoái lui. Gấp gấp nhiêu lệnh, phóng cho ta." Tôi hèn lớn, rồi mạnh mẽ vung tay, nhiều lá bùa bay vụt ra, niêm phong các lối thoát, đám quỷ bị mắc kẹt bởi một sức mạnh vô hình, dù chúng gào thét cấu nào cũng không thể thoát ra. "Đi thôi, chúng ta lên tầng 6, tôi rất muốn xem lãnh tà là loại người nào." Tôi càng lúc càng tò mò về lãnh tà, người biết sử dụng cổ nuôi tiểu quỷ, và giờ còn biết cả thuật trừ quỷ. Tòa sự là mang học đa tài. Chúng tôi từ từ tiến lên tầng 6, ánh đèn vẫn sáng, không có vẻ gì là âm u, cũng không có quỷ vật nào quấy phá. Căn phòng sáng đèn như thể đang chờ chúng tôi. Khi còn cách căn phòng vài mét, cánh cửa bỗng nhiên tự mở ra. Điều này khiến tôi kinh ngạc. Khi tôi còn do dự, một giọng nam từ trong phòng vọng ra. "Nếu đã đến rồi thì vào trò chuyện đi." Nghe vậy, tôi nhìn nhầm khang và đại tráng một cái, rồi bước vào. Thấy tôi vào, họ cũng bước theo. Căn phòng nhỏ chỉ có một bàn làm việc, một ghế sofa, một máy tính và một giá sách đầy tài liệu. Bên cạnh còn có một vách ngăn nhỏ, có lẽ là nơi để nghỉ ngơi. Nhưng vách ngăn này khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo blue trắng ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn chúng tôi, nụ cười rất hiền hòa. Người đàn ông này chính là lãnh tà, với đầu tóc ngắn, trẻ tuổi, ngoại hình điển trai, đeo kính thao cảm giác nho nhã. Dù nhìn từ góc độ nào, người đàn ông này cũng không hề liên quan tới một tà sư. Các vị đến đây vào lúc tối muộn, người đến là khách, có chuyện gì cứ trước tiên ngồi xuống rồi nói đi. Lãnh tà mỉm cười mời chúng tôi ngồi, trong khi tay hắn không ngừng xé những mảnh giấy màu khác nhau. Giấy rơi xuống bàn làm việc như thể có một lực lượng vô hình đang kích động Khiến tôi phải đề cao cảnh giác Nhậm Khang không kiềm chế được, giận dữ nói Lãnh tà người dám hạ cổ lên người ta Lại còn nuôi tiểu quỷ trong bệnh viện Đúng là không muốn sống Khuôn mặt anh Tuấn của lãnh tà nổi lên tươi cười quỷ dị Rồi cười nhẹ nói Tiểu quỷ thì ta nuôi, cổ thì ta hạ Người có thể làm gì được ta Trong mắt ta tiền tài của ngươi chẳng đáng giá nhắc tới Ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào Nói xong hắn không để ý đến nhậm khang đang tức giận Mà quay sang nhìn tôi tiếp tục cười nói Điều thực sự làm ta hứng thú là ngươi Chính xác là đôi mắt của ngươi Nếu có đôi mắt đó đạo hạnh của ta sẽ tiến xa hơn nhiều Thế nào dừng đôi mắt cho ta ta sẽ không giết ngươi Nói xong, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, một khí thế cường đại bao phủ lấy tôi, và cửa phòng bỗng nhiên đóng lại, dù Bạch và những người khác cố kéo cửa cũng không thể mở được. Nghe vậy, sắc mặt tôi hoàn toàn trầm xuống, từ trước đến nay chỉ có những hồn quỷ lệ quỷ muốn đôi mắt của tôi, nhưng bây giờ lại có một tà sư muốn nó, điều này càng chứng minh sự đặc biệt của đôi mắt này. Tôi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt như nước, lạnh lùng nói: Ngươi muốn sao? Hãy xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Bất quá ta nghĩ, hôm nay ngươi sẽ không ra khỏi căn phòng này đâu. Lão ta cũng không tranh luận với tôi, ngờ lấy ra từ ngăn kéo một cái chuông đen tuyền. Trên mặt chuông đài những hoa văn phức tạp, bốn góc có bốn hình con dã thú hung thần ác sát. Một luồng khí tức hung bạo vô hình lan tỏa. Sau đó lão ta rung chuông, ba lần sang trái, ba lần sang phải, cuối cùng đặt chuông lên bàn làm việc. Lúc này, nhậm khang đã bị lửa giận công tâm, không thèm suy nghĩ, lao thẳng về phía trước. Nhưng tôi đã mạnh mẽ kéo ông ta lại. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu, sáng mặt tôi ngưng trọng chỉ vào tường và sàn nhà. Không biết từ khi nào trên tường và sàn nhà đã xuất hiện vô số sâu trùng đang bò lộn ngộm. Những con sâu trùng này toàn thân đen tuyền, có rừng nhọn và kìm Cùng với sự xuất hiện của chúng, mùi hồi thối của thi thể lan tràn khắp văn phòng. Hiểu Phi, đây là loại trùng gì? Trùng không giống như thi miến." Đại Tráng có chút hiểu biết, không nhịn được lùi vài bước về phía tôi và hỏi. Ánh mắt tôi xuyên qua những con sâu trùng, nhìn vào vách ngăn bên trong văn phòng nơi những con sâu trùng xuất hiện. Tôi bình thản nói: "Đây là thi trùng do thi miến biến dị mà thành, cũng gọi là thi cổ. Nhiều tên gọi, thi cổ là dùng thi trùng để điều khiển thi thể, đây được coi là một loại cổ thuật cao cấp." Trước hết phải thu thập thi miết Sau đó tìm vài thi thể thích hợp Tốt nhất là thi thể vừa mới chết chưa lâu Rồi nhét thi miết vào miệng và đầu thi thể Để tế luyện Khi số lượng thi miết sinh sôi nhiều lên Có thể dùng thi trùng để điều khiển thi thể Nói cách khác Trong vách ngăn văn phòng này có thi thể Dường như để chứng minh suy nghĩ của tôi Bách ngăn văn phòng Nơi lãnh tà thường nghỉ ngơi Được chia cách chỉ bằng tấm gỗ thông thường Bách ngờ vỡ nát Mảnh gỗ bày tung tué kèm theo mùi thi thể nồng nặng Đồng thời Hai bóng người bước ra Một nam một nữ Hình dáng của hai thi thể vô cùng kinh hãi Trong đồng tử Mũi miệng đều có thi trùng bò ra vào Âm thanh chít chít vang lên Dưới da cũng không ngừng phập phòng Do thi trùng hoạt động Còn rất nhiều thi trùng bò xuống từ chân Bò khắp nơi trên sàn nhà Bạch tính tính lại hét lên thất thành Nhảy lên ghế sofa Váy đùng đưa Làm tôi thấy điều không nên thấy Hình như là một chiếc quần lót hoạt hình màu đỏ Tôi bỗng hối hận vì đã mang cô ấy theo Đúng là một gánh nặng Sầu cũng sợ Thi thể cũng sợ Quỷ cũng sợ Không biết nói gì luôn Nhậm Khang ban đầu sắc mặt tái nhọn Nhưng đột nhiên tiến lên Chỉ vào hai thi thể cười lạnh Người dám dùng thi thể của bệnh viện Nếu tin này lan ra Thì bệnh viện Tân Hồ sẽ hoàn toàn sụp đổ Người nói muốn làm dạng danh bệnh viện Tân Hồ Vậy mà đây là cách của người sao Ây Người bên ngoài sẽ không biết đâu Vì các người tối nay không thể rời khỏi căn phòng này Còn những thi thể sẽ bị thi trùng ăn sạch Cảnh sát không thể điều tra ra Lãnh tà vẫn đạm nhiên Khoanh tay nói Nói xong Hắn lại cầm chuồng trên bàn dung vài cái Hai thi thể lao về phía chúng tôi Khi nói chạy tới Mùi thi thể nồng nặc ập vào mặt và những con thi trùng văng ra tung khắp nơi, tôi không nhịn được lớn tiếng. "Chú ý, đừng để thi thể cắn hay làm chảy xước, nếu không lãnh tà sẽ dùng thi trùng để điều khiển các ngươi." Chưa dứt lời, hai thi thể đã song đến, nữ bên trái, nam bên phải. Tôi lao lên đá một cú, ngay ngực của nữ thi và đá bay nó. Còn đừng nói, ngực nó thực sự rất lớn, nhưng dường như là giấy bị lún xuống, nhiều thi trùng bị đá văng ra. Khiến tôi ghê tẩm một hồi lâu Còn Nam Thi thì do Nhậm Khang và Đại Tráng đối phó Đại Tráng thân hình lực lưỡng Đã hụng bài chiêu từ tôi lúc nhỏ Thân thủ khá ổn Nhưng Nhậm Khang cũng không kém cạnh Mỗi cú đấm đều khiến cho thi thể lùi lại vài bước Hai người hợp lực Đủ sức đối phó với Nam Thi Còn Bàng Phi và Hậu Tử Thì bảo vệ Bạch Tính Tính phía sau Đôi chân run dày Bạch Tính Tính thậm chí còn lấy tay che mắt Không dám nhìn Tôi lại đấm nữ thi bay xa Nhưng chưa kịp thở Nó đã lại lao tới lần nữa Nếu cứ đánh như thế này Chưa bị cán chết cũng sẽ mệt chết Tôi liếc nhìn thấy đại tráng và nhậm khang bên kia Dần rơi vào yếu thế Tôi hạ quyết tâm Đổi từ một cú đấm thành hai cú đấm Dùng sức mạnh lớn đánh nữ thi xuống đất Không cho nó cơ hội đứng dậy Tôi đá mạnh một cú nữa Đạm mạnh vào cổ nữ thi Rồi dùng chân phải đá mạnh Đầu nó rơi ra Không có máu thịt bắn tung tué Không có tiếng thét đau đớn, chỉ có thi trùng vang ra như nước đổ, đầy cả lên đầu và cổ tôi. Thấy tình hình này, lãnh tà bật cười. Ngu ngốc, vì nhiều thi trùng tiếp cận như vậy, chỉ cần bị cắn, người sẽ phải nghe lệnh ta. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt hắn đông cứng lại. Những thi trùng giờ lên người tôi, dường như gặp phải điều gì đáng sợ. Tất cả đều vội vàng bò ra, có con còn chết tại chỗ, rơi xuống đất không động đậy. Cái quái gì thế này, thi trùng của ta đã qua muôn vàn thử thách. gây dùng búa đập mạnh ba lần cũng không chắc đập chết. Chứ bỏ nước lửa ra, hẳn là không có thiên địch đi. Lãnh tà kinh ngạc, tôi càng bực bội hơn. Nữ thi bị tôi đá bay đầu, nhưng tứ chi vẫn còn hoạt động. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi tháo rời tứ chi của nó. Cái xác chỉ có thể xoay tròn trên đất mà không di chuyển được nữa. Thấy vậy, đại tráng định bắt trước tôi. Tôi lập tức ngăn lại, Tôi không sợ thi trùng, nếu thi trùng vào cơ thể sẽ bị lãnh tà điều khiển. Tôi vội chạy đến, ba quyền hai cước giải quyết luôn nam thi. Cả căn phòng đầy thi trùng, chỉ cần một con thoát ra và cắn người sẽ gây ra họa lớn. Tôi lập tức lấy ra ly hỏa phù, nhiệt độ cao lan tỏa. Những con thi trùng này như cảm thấy kẻ thù, tất cả đều chạy về phía hai cây xác và ẩn náu bên trong. Đối với thi trùng, thi thể là nhà của chúng. Tôi lấy thêm hai lá bùa sán lên hai cái xác, ngăn thi trùng chạy ra. Sau khi giải quyết hết, ánh mắt chúng tôi tập trung vào lãnh tà. Hắn ta vẫn điềm nhiên, không ngăn cản bất kỳ hành động nào của chúng tôi. <cười> ngươi là ngô hiểu phi, phải không? Ngươi rất mạnh, ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Hôm nay ta thua, nhưng ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ta sẽ móc mắt ngươi ra. Lãnh tà từ từ đứng dậy, rồi bước ra cửa. Muốn đi sao? Người nghĩ mình có thể đi được à? Nhậm Khang không chịu Lập tức lao tới Nhưng chưa kịp đến gần lãnh tà Ông ta đột nhiên dừng lại Sau đó đầy kinh hoàng lùi bước Đại tráng đầy vẻ không hiểu Nhậm Tổng Ông sao thế? Nhậm Khang lao mồ hôi trên chán Có chút lắp bắp nói Vừa nãy khi tôi lao đến chỗ lãnh tà Trước mặt bỗng nhiên biến thành vực thầm Xuyên nữa thì tôi rơi xuống Đại Tráng đầy vẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía tôi, còn hầu tử và màng phi lúc nãy còn sợ chết đi được, bây giờ thì hé miệng cười trộm. Ở bọn họ xem ra, chắc chắn là Nhậm tổng bị hoa mắt, hoặc là quá mệt mỏi sau trận chiến với thi thể nên mới xuất hiện ảo giác. Họ đều nắm rõ nhãn rồi, ở cửa chẳng có ma quỷ nào, làm sao có thể có vực thẳm được? Chắc là đầu óc của Nhậm tổng có vấn đề rồi. Vì vậy cả hai người họ đều tự nguyện tiến lên. Đêm mắt dữ lãnh tà để lấy lại thể diện. Lãnh tà đứng ở nơi đó khinh thường nhìn hai người tới gần, không hề cử động. Thời điểm hai người tới gần cửa, tôi chú ý tới tay trái cùng vết chân của hắn làm một động tác giao nhau, rồi sau đó tay phải ném một mảnh giấy kỳ quái vừa mới xé nát. Tiếp theo, khi hai người hoàn toàn tới gần, chuẩn bị bắt lấy lãnh tà, tôi rõ ràng thấy không gian kia như nước nổi lên gần sóng. Rồi sau đó hai người bàng phi cùng với hầu tử kêu thảm lũ trở về, kêu thật giống như chó chết, mặt đầy kinh hoàng, nói rằng có quằn quái vật nào đó, rồi cả hai không dám lại gần nữa. Lãnh tà vẫn đứng đó với vẻ thường, từ từ cởi áo khoác trắng, chỉnh lại quần áo rồi nhìn về phía chúng tôi, rõ ràng là muốn nói rằng nếu không bắt giữ hắn, hắn sẽ đi. Lúc này, tôi thực sự khâm phục lãnh tà, hắn không chỉ biết nuôi tiểu quỷ, dùng bùa chú Mà còn biết cả kỳ môn độn giáp, không hổ là một bác sĩ từng đi du học, kiến thức của hắn rất rộng, hắn bắt quỷ phòng trừng còn giỏi hơn cả tôi. Kỳ môn độn giáp chia thành hai phần, kỳ môn và độn giáp. Kỳ môn chủ yếu liên quan đến chiêm đoán, dự đoán vận mệnh và phong thủy. Độn giáp thì sử dụng mọi thứ có sẵn để tạo ra thuật ẩn nấp hoặc ảo thuật, nhằm đánh lừa kẻ thù hoặc thoát thân. Nhìn lãnh tà đang tỏ vẻ, tôi thức giận đến nghiến rằng, Trong sách âm dương trong quỷ mà ông nội tôi để lại, cũng có ghi một số pháp thuật trong kỳ môn độn giáp, nhưng tôi trường nghiên cứu nên không thể phá được độn thuật của lãnh tà. Ngô Hiểu Phi, ta sẽ tìm ngươi. Lãnh tà cười nhạt rồi bước ra ngoài. Mẹ kiếp, dám đéo suốt ta sao? Tôi tức giận đến xanh mặt, lườm mắt nhìn thấy cửa chớp cái cửa chính ba bước, cao khoảng 1m, tôi liền quyết tâm đã vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài. Đại tráng và những người khác cũng nhảy theo Chúng tôi thấy lãnh tà kinh ngạc nhìn tôi Sau đó nhẹ nhàng cười nói Thật có dũng khí Nhưng người không bắt được ta đâu Nói xong Hắn ném một mảnh giấy vào không chung Mảnh giấy xoay chuyển Phóng to Cuối cùng biến thành bốn hình nhân bằng giấy Và một chiếc kiệu Thật giống như đang xem một bộ phim thần thoại Lãnh tà ngồi vào kiệu Giờ tay lên trời Như thể mở ra một cái gì đó vô hình Cả tòa nhà rung chuyển Tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Đại tráng lấy một thùng nước rồi lên hắn. Tôi hét lớn. Đại tráng quay lại văn phòng và mang ra một thùng nước tinh khiết. Mặt lãnh tàm biến sắc. Hắn lập tức biến đổi một thủ ấn. Bốn hình nhân giấy sống lại. Nâng kiểu lên và chạy đi. Đại tráng định đuổi theo nhưng tôi lại cản lại. Nói. Đó là kiểu âm hồn. Đi nhanh như lướt trên đất. Trừ khi có hỏa hoạn hoặc mưa lớn. Chúng ta không thể đuổi kịp. Như để chứng minh lời tôi 4 hình nhân giấy mang kiểu bay ra khỏi hành lang Nhanh chóng biến mất trong đêm tối Để lại chúng tôi đứng nhìn nhau Đầy bất lực Lúc này cả tòa nhà như rung chuyển Giống như có rất nhiều người đang chạy Đó là do lãnh tà trước khi rời đi Đã tập hợp tất cả các quỷ hồn Trong bệnh viện Tân Hồ lại đây Tôi không biết có bao nhiêu Nhưng rất nhiều Ngay cả khi tôi dùng hết bùa chú trên người Có lẽ cũng không thể bắt hết Tiếng gào thét càng ngày càng lớn. Đến nỗi hành lang bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa âm u xanh lè. Cho thấy âm khí đã dày đặc đến mức nào. Nhiều con quỷ trong số đó bị lãnh tà giam giữ. Không có tự do. Giờ đây khi mất kiểm soát chúng đang hoành hành. May mắn là hiện tại chúng đang hướng về phía chúng tôi. Nếu chúng chạy ra ngoài không biết đến bao giờ mới bắt được hết. Tôi lấy ra tầm hồn linh và rung nhẹ. Âm thanh của chuông như có sức mạnh kỳ diệu métt đem các tiếng gào thét của quỷ hồn đ để ép lại sau đó hai thân ảnh một đ một trắng tử ra nhẹ nhàng lại đây vách tường gì đó căn bản ngăn trở không được ai đó không phải là hắc Bạch vô thường sao chúng ta không phải là sắp chết rồi chứ bằng Phi và hậu tử thấy bệnh vô thường thì mặt tái xanh không ai cười nhạo họ lúc này ngay cả đại tráng cũngặ mày tái nhợt hắc bạch vô thường xuất hiện ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra chẳng phải là họ đến để bắt hồn sao Khi Hắc Bạch Vô Thường tiến vào, tôi cúi người chào, trong sự kinh ngạc của mọi người, tôi gọi: "Bạch ca, Hắc ca. Bạch Vô Thường kéo dài lưỡi, tươi cười nói: "Hiểu dung tằm hồn linh là có chuyện gì sao?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hắc Vô Thường đã nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Mấy quỷ kêu gào, quản khí sâu đậm, ai dám giam giữ nhiều quỷ hồn thế này?" Tôi gật đầu, kể lại sự việc. Bạch vô thường trầm ngâm một lúc rồi nói Chúng ta chỉ quản chuyện của âm gian Còn chuyện trần gian thì không thể can thiệp Nếu không sẽ vượt quyền Những con quỷ này bọn ta sẽ giải quyết Vậy thì làm phiền hai vị ca ca rồi Cả hai gật đầu Mỗi người một phía Dây chó quỷ lớn dần Kéo dài mãi Khiến tôi ngỡ ngàng Thật sự là mạnh mẽ Ngay cả lãnh tà cũng không phải đối thủ của họ Giờ đây tôi mới hiểu rằng Mình vẫn còn rất yếu Chỉ đủ để tự bảo vệ Đối phó những con tiểu quỷ mà thôi Chưa đầy một khắc Hóc bạch vô thường đã trở lại Tôi tiến lên Nhìn chầm chầm vào họ Lặng lẽ để lộ ấn ký màu đỏ sấm trên ngực Rồi nói nhỏ Hai vị ca ca Các người có biết dấu ấn này là cái gì không Hóc bạch vô thường liếng nhìn một cái Cả hai đều sật mình Đôi mắt nhìn nhau Đều thấy sự kinh ngạc và lo lắng trong mắt đối phương Bạch vô thường cười khổ nói Hiểu phi, có một số chuyện bây giờ không thể nói với ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rằng chúng ta sẽ không hại ngươi. Và đừng cho ai thấy dấu ấn ký này. Kể cả quỷ cũng không được. Chúng ta chỉ có thể nói vậy. Tôi gật đầu. Có vẻ như ấn ký này thực sự có nguồn gốc mạnh mẽ. Nếu không hắc bạch vô thường đã không có vẻ mặt như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm một chút, hắc bạch vô thường rời đi. Khi họ rời đi, bàng phi và hầu tử mới thở vào nhẹ nhõm. Ngai cả nhậm khang cũng đổ mồ hôi, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Bang Phi kéo tay tôi, có chút lắp bắp nói: "Hiểu ca, anh vừa gọi Hắc Bạch Vô Thường là Hắc Ca Bạch Ca, sau này em sẽ đi theo anh. Có thể xưng huynh gọi đệ với quan lớn thì em đã thấy nhiều rồi, nhưng có thể xưng huynh gọi đệ với H Bạch Vô Thường thì đây là lần đầu tiên em thấy, quá đỉnh luôn." Hầu tử cũng liên tục gật đầu, trong mắt họ vừa kính thần với tôi Có lẽ sẽ giúp họ sống lâu thêm vài năm nữa. Nhậm Khang vốn là người dày dạn kinh nghiệm trong thương trường. Rất tinh quái và có khả năng quan sát nhạy bén. Hắn nhìn sâu vào vấn đề chứ không dừng lại ở bề ngoài. Hắn không chỉ chú ý đến cách tôi gọi hắc bạch vô thường. Mà còn thấy được thái độ của hắc bạch vô thường đối với tôi có phần cung kính. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kinh nạc. Hắn rất mong rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng lý trí lại mách bảo rằng đó là sự thật. Người được hắc bạch vô thường cung kính đến mức đó Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ Những sự kiện xảy ra trong những ngày qua Đã tạo ra cuộc sống lớn đối với hắn Ở khu Tân Hồ Hắn được coi là một nhân vật có tiếng nói Nhưng trong mắt những kẻ tà ma và quỷ sư này Hắn chẳng là gì cả Dường như có thể bị nghiền nát dễ dàng Hơn nữa Lãnh tà đã trốn thoát Và chắc chắn sẽ quay lại Đến lúc đó hắn vẫn phải dựa vào tôi Vì vậy ngày lúc này Nhậm Khang đã quyết định phải lấy lòng tôi. Đại Tráng chỉ tỏ vẻ kinh ngạc một chút, rồi không có phản ứng gì nhiều. Đối với hắn, những điều kỳ dịu mà tôi thể hiện, hắn đã thấy nhiều rồi. Còn Bạch Tĩnh Tĩnh thì đôi mắt to tròn chớp chớp, hai tay ôm ngực như một cô bé đang mê đắm thần tượng của mình, chỉ thiếu điều nhảy lên ôm hôn tôi mà thôi. Lãnh tà trốn thoát là một mối đe dọa đối với tôi, một mối nguy hiểm luôn rình rập từ trong bóng tối. Nhưng đồng thời cũng là một động lực để tôi nỗ lực hơn Sau hôm nay Tôi nhận ra rằng Mình còn nhiều thiếu sót Khi trở về trường Tôi cần phải cố gắng hơn nữa Hai thi thể trong văn phòng vẫn đang cử động liên tục Tôi nói với Nhậm Khang Hai thi thể đó phải được thiêu hủy ngay lập tức Nếu để lâu Bùa chú sẽ không thể phong ấn được nữa Thì trùng sẽ chui ra ngoài và cắn người Những con trùng này có sức sống rất mạnh Chỉ ăn thịt Và nếu bị chúng cắn Chúng sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh, nên phải thiêu hủy ngay lập tức. Nhậm Khang gật đầu, hắn đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm của những thi thể và thi trùng này, nên hiểu rõ sự nguy hại của chúng. Hắn trầm giọng nói. Được, tôi sẽ gọi người đến ngay để chuyển những thi thể này đến nhà hỏa táng và thiêu hủy. Với khả năng của Nhậm Khang, việc đưa một người vào nhà hỏa táng để thiêu hủy thật sự đơn giản. Nhưng tôi vẫn không quên dặn dò. Những lá bùa trên thi thể tuyệt đối không được xé bỏ Nếu xé ra thì trùng sẽ chui ra Phải cực kỳ cẩn thận Sau khi giải quyết xong việc này Chúng tôi rời khỏi khu khám bệnh Lúc này đã khoảng 10 giờ tối Nhậm Khang có ý muốn kết thân với tôi Nên nhất quyết mời chúng tôi đi ăn tối Hắn dẫn chúng tôi đến một khách sạn 5 sao Ở khu vực Tân Hồ Gọi ra đủ thứ món ăn hảo hạng Như là bào ngư, hải sâm Và rượu vang lâu năm Khiến chúng tôi có một bữa tiệc thỉnh soạn Khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng thì đã gần nửa đêm. Tôi nức lên một cái. Mọi người đều nói rằng rượu ngon không làm sai người. Nhưng điều đó thật sự không đúng. Tôi đã uống hai chai rượu vang La Fati từ năm 1982. Giờ đi lại có phần lào đảo. Mắt không rời khỏi đôi chân trắng của những nữ phục vụ đi ngang qua. Mà Bạch Tính Tính phong tình vạn chủng chớp chớp đôi mắt với tôi một cái. Rồi nhanh chóng bước lên trước. Đôi chân trắng nón của cô thêm phần hấp dẫn dưới ánh đèn đêm. Hân hình nguyện chuyển khiến tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng dâng lên trong người. Xuyên nữa thì có phản ứng rồi. Vì trời mùa hè mà quần áo mỏng, để tránh ngượng ngùng, tôi liền chạy ra một chỗ cột điện bên cạnh, giả vờ say rượu nôn ra. Bạch tính tính phía trước, tò mò sờ sờ lên mặt mình, tự hỏi có phải là do nhan sắc của mình khiến người khác phải nôn mửa hay không. Đúng lúc tôi giả vờ nôn, điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông. Khi tôi nhìn vào màn hình, đó là một số lạ... Khi tôi mắt mảy, một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, chỉ có một người sở hữu giọng nói dịu dàng như vậy, đó là Lâm Yến. Là Ngô Hiểu Phi phải không? Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi. Tôi ho khan hai tiếng, dùng giọng nói mà tôi cảm thấy quyến rũ nhất đáp lại. Là tôi đây, Lâm Yến đại Mỹ nhân, sao lại gọi tôi vào lúc muộn thế này? Có phải không ngủ được, muốn nói chuyện về tương lai với tôi không? Ờ sao cậu biết tôi là Lâm Yến Đầu dây bên kia Lâm Yến kinh ngạc Vì đây là số điện thoại mới của cô Rất ít người biết đến Nghe vậy tôi cười nham hiểm Có thể tưởng tượng được gương mặt nghi hoặc dễ thương của Lâm Yến Khi cô nhằn mũi Tôi đáp Tôi không có ưu điểm gì nổi bật Nhưng trí nhớ thì tốt lắm Dòng của đại mỹ nhân như Lâm Yến Nghe một lần là nhớ mãi không quên Ha <cười> Cậu thật là biết nói lời ngọt ngào Không trách gì yên tỉ lại nhớ cậu mãi không quên. Tùy nói vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự vui mừng trong giọng nói của Lâm Yến. Dù là kiểu con gái nào, khi được khen ngợi, dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Lâm Mỹ Nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chỉ cần là việc mà Ngô Hiểu Phi tôi có thể làm, tôi sẽ không từ chối. Dù qua điện thoại, tôi vẫn nhạy cảm cảm nhận được sự do dự của Lâm Yến. Nghe lời tôi, Lâm Yến chấn tích lại và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện Trong phòng giải phẫu có thành âm nhấm nuốt Có một thi thể bị ăn mất một nửa Và một sinh viên đã bị dọa đến phát điên Khi nói về những điều này Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Lâm Yến Tôi ăn ủi cô ấy một lúc Nói rằng ngày mai tôi sẽ về sớm Và dặn cô ấy không được vào phòng giải phẫu vào ban đêm Cũng đừng để các sinh viên khác vào đó Lâm Yến nhất nhất đáp ứng Bên kia Bạch tính tính đã lấy gương ra để soi Văn vẹo và tỏ ra đầy quyến rũ Nhưng tôi không còn tâm trạng để thưởng thức nữa Thi thể bị mất một nửa Và còn có thanh âm nhấm nuốt Chẳng lẽ là xác sống Hoặc một loại quỷ nào đó Bạch tính tính nhìn tôi đi qua Mà không thèm nhìn cô ấy một cái Không khỏi cảm thấy thất vọng Cô tự hỏi liệu mình có mất đi sức hấp dẫn rồi hay không Nhậm khang đã cử xe riêng để đưa chúng tôi về Khi chúng tôi trở lại khu nhà tập thể Thì đã là nửa đêm Nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ. Tôi nói với đại tráng rằng Ngày mai tôi sẽ trở về Bảo hắn lo việc thành lập công ty bảo vệ. Nếu có vấn đề gì Thì nhờ nhậm khang giúp đỡ. Mục tiêu chính là những tòa nhà bị quỷ ám Mà không có công ty bảo vệ nào dám nhận. Như vậy chúng tôi sẽ phát triển nhanh chóng. Đại tráng gật đầu Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ Và nhẹ nhàng nói Tiểu quỷ ra đây nào Lời còn chưa dứt Một con tiểu quỷ màu xanh từ từ hiện hình trong nhà tập thể Nhưng không dám tiến lại gần Chỉ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi Như muốn nói gì đó nhưng không dám Ta đã tìm được hai cốt của ngươi Và giải bùa cho ngươi rồi Bây giờ ngươi đã tự do Mau đi đầu thai đi Tôi tức giận nói Ta không muốn đầu thai Ta muốn ở bên cạnh ngươi Được không Tiểu quỷ nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ Không được, người và quỷ là hai thế giới khác nhau, người phải đi đầu thai. Hơn nữa, ở lại bên cạnh ta chẳng có ích gì, lỡ một ngày ta uống say mà vô tình tiêu diệt người thì sao? Tiểu quỷ lóng lỉnh chớp chớp đôi mắt, nói Ta có thể cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, sau này chỉ cần chủ nhân quay lại, ta có thể cảnh báo trước. Nghe vậy, tôi không khỏi động lòng, lãnh tà thực sự là một mối nguy lớn. Hơn nữa tiểu quỷ này là một linh vật đã được tế luyện Giống như sáng sống Nó không còn thuộc về tam giới Nên không cần phải đi đầu thai Trước ánh mắt tha thiết của tiểu quỷ Tôi từ từ gật đầu Nhưng nhấn mạnh rằng Nó không được ăn sinh vật sống hoặc nội tạng Nếu không Tính cách hung dữ sẽ khó kiểm soát Khi thấy tôi gật đầu Tiểu quỷ cũng liên tục gật đầu Ánh mắt lẽ lên sự danh mãnh Thực ra nếu tính theo tuổi Tiểu quỷ này đã hơn 30 tuổi rồi. Nó đã trải qua nhiều hơn cả tôi. Nó đã thấy ấn ký trên ngực tôi. Làm quỷ, nó cũng cảm nhận được càng sâu. Ấn ký này cho nó khủng bố vô hạn. Vì vậy, người sở hữu dấu ấn này trong tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả hàng đầu trong quỷ giới. Hơn nữa, tôi còn quen biết với hắc bạch vô thường. Vì vậy, theo tiểu quỷ, ở bên cạnh một cường giả như tôi, còn tốt hơn là đi đầu thai là một người bình thường đại chính là tính toán của nó. Sáng sớm hôm sau, tôi đã thức dậy. Thật là bi kịch, một kỳ nghỉ tự tế mà không được ngủ nướng, ngày nào cũng phải chạy vì ma quỷ, đúng là số mệnh trời sinh gặp quỷ. Sau khi rửa mặt và thu dọn hành lý, tôi chuẩn bị quay về trường. Đại tráng, hầu tử và màng phi, ba tên lười biếng này thật không có tỉnh nghĩa, vẫn còn đang ngủ mà không có ai tiến tôi. Ồ, không đúng. Vẫn còn một con tiểu quỷ đi cùng tôi Tiểu quỷ tên thật là Hồ Bằng Huy Đã chết đuối khi rơi xuống sông Trên đường đi học tiểu học Đã chết hơn 10 năm rồi Tính theo tuổi thực Hắn còn lớn hơn tôi vài tuổi Nếu không bị lãnh tà em luyện thành tiểu quỷ Có lẽ giờ này hắn đã đầu thai rồi Đại ca tôi có thể ra ngoài không Trong bàn lô ngột ngạt quá Tiểu Huy lên tiếng từ sau lưng Hắn là một kẻ tinh quái Nhưng cũng khá thú vị Tôi hạ giọng nói ta chưa cho phép thì không được ra ngoài, không được nói chuyện. Nếu không ta sẽ phong ấn ngươi vào chai rồi ném vào nhà vệ sinh. Vừa đến cổng bệnh viện, bất ngờ thấy chiếc Audi A61 của Nhậm Khang đậu bên lề đường. Thấy tôi ra, Nhậm Khang hạ cửa kính xe xuống cười nói với tôi. À ấy, tôi biết hôm nay cậu về trường, đúng lúc tôi cũng có việc kinh doanh cần bàn với lương bác. Tiền đường thì cùng đi nhé. Có xe đi nhờ tất nhiên tôi không phản đối. Tôi mở cửa xe, trôi vào, cười cảm ơn Nhậm Khang, rồi không ai nói gì thêm. Tôi dựa vào ghế chậm mắt. Một tiếng rưỡi sau, xe dừng lại. Tôi mở mắt, nhận ra mình đã đến trường Giang Đại. Xuống xe và cảm ơn Nhậm Khang. Tôi đi thẳng vào trường. Lúc này chưa đến 8 giờ, Trương Lâm Yến vẫn chưa dậy, nên tôi định quay về ký túc xá trước. Khi đi qua cổng điện tử, ông bảo vệ đang tập thái cực quyền trong phòng bảo vệ. Trên bàn đặt sẵn bánh quẩy và sữa đậu nành. "Giật phải mái." Thấy tôi, ông ấy có chút kinh ngạc, sau đó như nhớ ra điều gì, cười nói: "Ai, tiểu tử, không phải là cậu trở lại vì chuyện ở phòng giải phẫu đấy chứ?" Tôi nhướng mày hỏi: "Ông biết sao?" "Liêu Đại Mập đã đến tìm ta rồi, ta đã đuổi đi. Việc nhỏ mà cũng tìm ta, ta đâu có thời gian hưởng thụ tuổi già. Hơn nữa chuyện này là do ông ta tự chuốc lấy." Ông lão bảo vệ biếu mồi, dừng động tác, cầm bánh quẩy lên ăn. Liêu đại mập trong lời nói của ông lão chính là chủ nhiệm của trường. Ông lão nhìn tôi một cái, lông mày câu lại nói. Tiểu tử, không phải cậu bị quỷ ám đấy chứ? Âm khí nặng thế này. Tôi kể lại cho ông lão nghe mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Nghe xong, ông ấy mắng lớn. Nếu gặp phải loại súc sinh đó, ta sẽ lột sống ra hắn. Tiểu tử chỉ là kiểu âm minh, có gì ghê gớm, xuất ra thì vũ trụ không phải là giải quyết xong sao. Mẹ nó, thì vũ trụ là loại phù chú màu bạc, đã có thần uy của thiên địa, tôi làm sao dùng được. Khiu nội tôi có được một lá đã coi như báu vật, từ đó có thể thấy được phù chú màu bạc quý giá và mạnh mẽ thế nào. Mắng xong, ông lão nhìn ba lô của tôi, cười khẩy. Liều quỷ này thật là tinh quái, tính kế thật tốt. Tiểu Huy sau lưng không dám lên tiếng Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ông lão Có thể dễ dàng tiêu diệt hắn ta Tôi biếu mồi Nói chuyện với ông lão vài câu nữa Rồi đi về phía ký túc xá Đại ca Trong tòa nhà đối diện Có một con quái vật rất đáng sợ Toàn thân nó bị phong ấn bởi phong ấn màu đỏ Nhưng phong ấn sắp không chịu nổi nữa Nó sắp thoát ra rồi Tiểu Huy đột nhiên nói Tôi gật đầu Đúng là như vậy Tôi cũng cảm nhận được Khi đến gần tòa nhà số 4 Cảm giác lạnh léo gió dệt Ánh mặt trời chiếu lên người Cũng không có chút cảm giác ấm áp Mặc dù là mùa hè Nhưng tôi đoán các bạn học sống trong tòa nhà số 4 này Vào buổi tối không cần bật quạt Về đến ký túc xá Tôi thu dọn đồ đạc đơn sản Điện thoại gieo lên là Lâm Yến Dòng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng êm ái Khiến tôi cảm thấy lòng mềm nhũn Cô ấy nói địa chỉ cho tôi Và tôi liền tìm đến Ây đúng là người so với người tức chết Sao những người phụ nữ này đều ở căn hộ cho giảng viên hết nhỉ Tôi tìm đến địa chỉ Lâm Yến cho Lại là căn hộ cho giảng viên Cảm giác ông trời thật bất công Tôi lấy điện thoại ra soi chỉnh lại kiểu tóc tự mãn của mình rồi bấm chuông 5 giây sau cửa mở ra là Lâm Yến Thấy cô ấy mà tôi không thể rời đi Lúc này Lâm Yến có lẽ vừa thức dậy Vẫn mặc đồ ngủ Chiếu bánh ngủ màu bạc thể hiện hết vẻ đẹp cơ thể cô ấy Váy chỉ đến mép đùi Vừa đủ che kiến cầm mông hình quả đào Mái tóc dài đen nhánh Làn da trắng mịn Gương mặt tinh tế không tỉ vết Đôi môi hồng mềm mại Eo thon như rắn nước Khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn tiến tới ôm lấy Đúng là một trong 10 hoa khôi của Đại học Giang Đại Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi Lâm Yến đỏ mặt đáng yêu Vội vã mời tôi vào Ờ sao cậu đến nhanh vậy Cậu ngồi đây trước tôi đi thay đồ Nói xong Cô ấy nhanh chóng chạy vào phòng Đóng cửa lại Tôi sờ sờ mũi nhìn quanh căn phòng Phòng thuộc kiểu một phòng ngủ một phòng khách Là căn hộ điển hình cho người độc thân Được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp Tôi ngồi trên ghế sofa Liếc mắt nhìn thấy bộ xương người để bên cạnh Khiến cho tôi đổ mồ hôi Đặt một bộ xương người trong phòng Buổi tối không sợ sao À, đây là mẫu tông mượn từ bệnh viện để nghiên cứu cấu trúc cơ thể người dẫn hữu ích cho môn giải phẫu học Lâm Yến đã thanh đồ lại trở thành đưa thần dịu àng thanh Tú cười nói tôi gật đầu Lâm Yến đưa tôi một ly nước giải khát và hoa quả ngồi xuống đối diện tôi tôi cười nói phòng giải phẫu sao rồi trước đấy đã từng xảy ra chuyện này chưa Lâm Yến v tóc kể lại toàn bộ sự việc năm nay chờ sinh viên khoa giải phẫu của bệnh viện, tất cả các khoa khác ở Giang Đại đều đang nghỉ hè, họ ở lại để luyện tập chuẩn bị tham gia cuộc thi giải phẫu ở Giang Âm. Tổng cộng có 8 người, 4 nam 4 nữ. Giải phẫu cần rất nhiều thi thể, nhưng sau 3 ngày luyện tập, số thi thể đã không đủ. Lúc này, một số nam sinh không biết từ đâu đem về một thi thể rất bí ẩn. Thi thể đó toàn thân đen thui nhưng không có mùi, rất cứng. Dao mổ của chúng tôi không thể cắt được đã để lại trong phòng giải phẫu không ngờ từ đêm đó các thi thể khác trong phòng giải phẫu bị ăn mất một nửa có dấu răng cắn và bạn sinh viên trực đêm bị dọa đến phát điên nói rằng đã nhìn thấy cái bóng đen nào đó và có âm thanh nhấm nuốt toàn thân đen thúi rất cứng không có mùi sao điều này rất giống với xác sống Nếu tôi đoán không nhầm thì thể này có lẽ được đào lên từ khu rừng ở cổng sau và đây cũng là lý do tại sao Ông bảo vệ nói đó là tự gây rắc rối. Bây giờ xem ra mấy người đó đúng là tự tìm cái chết rồi. Tôi gật đầu cười nói. Tối nay tôi sẽ cùng cô đi thử xem. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.